Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngờ câu nói tiếp theo của Trang Pha lại khiến cho hắn phải há mồm trợt mắt. Thật không ngờ một pháp sư trẻ tuổi của Đại Việt như người lại biết rõ lai lịch của Uyên Hồng như vậy. Người nói không sai, Uyên Hồng này là tổ tiên của ta dành lại. Hiện tại nó là pháp khí chấn ra để chuyển có bao đời của họ cao ta. Trang Pha sau một hồi ngây gốc thì vút về nhẹ Uyên Hồng cảm thắn. Kế đó hướng ánh mắt về phía Quy Điền Song Giàn của Trương Phong, nó tên là gì? Trương Phong nâng lên song giàn, nơi để mắt xuất hiện một đi đầu thương mật đáp. Nó tên gọi là Quy Điền Song Giàn là pháp khí tổ tiên đàn dùng chung quy điền, một trong An Nam tứ đại thần khí tốc thành. Phía trong nó ẩn chứa chính là tinh hoa của Đại Việt và cả ý niệm to lớn thế thiên hành đạo của một người mà ta không nhớ ra tên nó. Nói đến đây, Trương Phong cảm nhận trái tim của mình thắt lại. Hắn nhớ tới giây phút ẩn sư của mình hoài nhập cùng với thần lực của quy điển song giản. Trong phòng hít một hơi, cố bình tính lại. Lời đáng nói đã nói hết, hiện tại hắn đã chẳng còn muốn rông dài cùng chăng phà nữa. Tiểu tự cẩn thận một chút mà tính của Uyên Hồng không tầm thường. Không phải tự nhiên cổ nhân xếp nó thứ hai trong thập đại sinh kiếm. Phí Bình kia trần toàn thường sư lớn tiến nhắc nhở. Trương Phong nghe thấy nhưng chỉ bình thản không đáp, hắn tuyệt đối tin tưởng vào thần khí trong tay của mình, nếu đến cả hắn cũng sợ hãi chức uy Hồng Kì thì trận chiến này chẳng phải đánh nữa. Tới đời tên họ Cao, dám khi huyền môn của đại Việt lại ức hiếp nữ nhân của ta, người đáng chết. Trương Pha cảm nhận được một cỗ ngũ hành chính khí hùng ngực áp tới, Chân mày của hắn khẽ nhíu nhưng màu trắng giãn ra. Cất tiếng cười ngạo nghễ trong pha cười gần. "Ta không những ức hiếp nữ nhân của ngươi mà còn chiếm lấy nữ kia, tiểu tử, để ta xem ngươi làm sao khiến ta chết." Cửa nói mang theo ẩn ý của Trương Pha, khiến cho trường phòng có chút mơ hồ, nhưng ánh lúc này đã nhập tâm chiến đấu, chẳng có hơi sức để tâm tới điều đó. Quy điển song giản trong tay của Trương Phong bay múa Vẽ ra một vết lam quang kéo dài, nhìn qua có phần năng lệ tuyệt mỹ, nhưng ẩn chứa bên trong lại là sự khủng bố bất ngờ của khí tức ngũ hành. Thứ khí tức thuần khiết nhất trong thiên địa. Phi binh kia chường phá cũng múa ra kiếm mạnh, hồng quang đan kết đem sát khí khủng bố ngạnh kháng cùng ngũ hành chính khí. Những tiếng va đập vang lên đinh tai nhức óc, khiến cho quang cảnh chiến trường bên cạnh nhất thời đình trệ. Tất cả ngây ngốc nhìn qua màn so đấu kịch liệt của Trương Phong cùng Trương Pha, chỉ thấy tinh quang bay múa, trùng điệp kiếm mạnh cùng với dàn ánh quyện lấp nhau, dàn sức đối kháng không ngừng triệt tiêu. Ở giữa những hư ảnh kia hai thân thể đang không ngừng tiến tới thất ẩn thất hiện. Trương ngữ vang lên không ngớt, lúc thình thần minh, lúc gọi tam thanh, chẳng diền chiến đấu kịch liệt nên là ngàn quân xung trận, nhìn có bá khí uy mãnh vô cùng hên địa chính khí tụ quy điển, âm dương song giản vận luân phiên, hợp thành nhất kích thiên cơ biến, bắt ngã thần minh thập nhị tiên, lĩnh mệnh chu tà phá. Tiếng chú ngữ thời thúc liên hồi của Trương Phong vang lên điên đạt sấm động, song giản trong tay bừng lên thần lực, tỏa ra lam quang chói lóa hùng hẳn đập xuống đỉnh đầu của Trương Pha. Phế đối diện Trương Pha cũng không nhàn rỗi, tay bất kiếm quyết miệng niệm chú ngữ Thúc đầy sát khí nồng đậm quấn quanh uyên hầm, kiếm khí bao khởi uyển hóa ra kiếm mảnh màu hồng nhạt, gắt gao nâng đỡ nam quang đang lẫm lẫm đập xuống. Thái thượng tam thanh phùng sắc lệnh ta, Chu Tấn Diêu ta, uyên nồng nhất kích chảm yêu trừ ma phá. Hai vệt quang mang một xanh lam một hồng nhạt ấp vào nhau sinh ra phần chấn điện lực cuồng phong loạn vũ, chỉ một tích tắc đã tỏa ra tứ phía kiến trở đám người của Huynh môn Đại Việt Cộng Hòa Hạ, ai nấy đều tối tăm mặt mũi, kết thúc rồi sao là ai thắng vậy. Trong đám người chẳng biết là ai vừa lên tiếng, nhưng câu nói kia thay như lời muốn nói của những người còn lại. Chẳng ai bảo ai tất cả đều tập trung hướng mắt về phía bên kia. Một lát sau cát bụi tạm lắng xuống, thấp thoáng trong bóng đêm đen bóng dáng của Trưng Phong cùng với Trương Pha dần hiện rõ. Thì la hiện tại cả hai vẫn đang dùng sức ghì chặt pháp khí vào nhau, một phân một tấc cũng không chịu lùi bước. Thật không ngờ huyền môn đại viện lại có cường giả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net